Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đào, cho nên nếu như có cơ hội, ở tháp lý đảo M1 Villa, em hy vọng những du khách không cần phải mang nhiều bình bình lọ lọ. Anh có biết không, kỳ thật đóng gói một đống dưỡng phẩm cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Em hy vọng khách nhân đến nghỉ ngơi, hành lý càng ít càng tốt, chỉ cần thoải mái, tâm tình bình an là tốt rồi nha. Các cô ấy nghỉ dừng chân, liền phát hiện trong phòng tắm, đã dọn ra những dưỡng phẩm căn bản ngay cả đồ dùng 8 sửa cũng là tinh dầu thực vật tinh luyện. Bởi vì em thấy, hiểu con gái không thích mang nhiều bình bình lọ lọ đi du lịch, chỉ sợ ở những dưỡng phẩm nơi xa lạ sẽ mẫn cảm cho xa. cho nên em sẽ tỉ mỉ lựa chọn những dưỡng phẩm từ tinh dầu thực vật có chất lượng ổn định. hy vọng có thể khiến cho những người đó cảm thấy thật là vui vẻ, khiến các cô ấy có thể an tâm sử dụng. Elvis liên tục gật đầu. em thật sự rất là cẩn thận. bạn gái trước kia hắn chính xác đã là từng oán hận qua. du lịch thích nhất là không mang theo mấy bình lọ, nhưng mà không mang theo lại không an lòng, sợ đến nước khác, không thể tìm thấy vật phẩm đáng tin cậy. "Kỳ thật, đây chỉ là ước mơ của em thôi, anh sẽ không cảm thấy là quá nhàn chán chứ?" Trì Tinh cường cười nói, "Cô chưa từng nói với ai về ước mơ này của mình, ngay cả với em gái thân thiết cũng là chưa từng nói qua. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ngày hôm nay cô có thể nói cho người đàn ông này. Có lẽ là bởi vì đôi mắt màu lam long lanh của hắn." Khiến cho người khác có một cảm giác ấm áp tin cậy Khiến cho cô rất là tự nhiên Mà tím nhận hắn Muốn cùng hắn chia sẻ vui buồn Không có Nói như một chút Anh cảm thấy chú ý của em là vô cùng thú vị Evan trong mắt mang theo ý cười Cô nói cô thích tháp lý đảo nhất Điều này làm cho tâm tình quán vô cùng tốt Có thật không? Anh thích nghe sao? Chỉ tin cười vô cùng ngọt ngào Ánh mắt cong cong thành hình trăng non Lê lên một tia chói mắt Em hy vọng bên trong villa Tuyệt đối không cần bất cứ một cái đồng hồ báo thức nào Khách du lịch chính là muốn vứt bỏ hết thầy Hoàn toàn bỏ lại văn minh trói buộc Ngủ quên thì đâu có quan hệ gì chứ Bỏ qua một buổi biểu diễn Thì đã làm sao Ngày mai sẽ có một biểu diễn càng đặc sắc hơn Khi em đi dẫn đàn Đã chứng kiến rất nhiều việc Khổng lồ áp lực tới không thờ nổi Tuy rằng bọn họ đi du lịch Trên lý luận thì phải thả lòng Thế nhưng em chú ý tới bọn họ vẫn là theo thói quen Sợ bỏ qua thời gian tập hợp Sợ cái này rồi lại sợ cái kia Có người còn nói Đi du lịch so với việc chờ đợi ở Đài Loan còn mệt hơn nhiều Em nghe được thật sự rất là đau lòng Bởi vậy vô cùng kỳ vọng Có thể tạo ra cho người khác Một công gian hoàn toàn thoải mái Ở villa của em đó Thời gian hoàn toàn không quan trọng Em hy vọng khách nhân của em có thể có điểm chân bước lại Thích thú hưởng thụ thời gian một cách yên tĩnh Sau khi được hoàn toàn nghỉ ngơi Bọn họ sẽ tràn đầy động lực Tiếp tục trở lại với công việc Mà đi lên chiến đấu hăng hái. Em viết nghe mà tràn đầy đồng cảm. Anh vô cùng đồng ý với điểm này. Anh cũng có rất nhiều bạn bè bị nhiễm bệnh hiện đại ở văn minh. Gặp mặt ăn bữa cơm đều phải cẩn trương trực để theo dõi đồng hồ, kiểm tra di động. Ai, quả thực chính là biến mình thành nô lệ của thời gian thôi. Em biết, công việc là quan trọng. Nhưng cũng là bởi vì muốn đi lâu đường xa. Cho nên mới cần cho phép mình ngẫu nhiên tha lòng nghỉ ngơi thật tốt. Mặc kệ thời gian, mặc kệ công việc đáng ghét kia. Mà tốt nhất là nên tắt luôn cả máy điện thoại. Em hy vọng sẽ khiến cho khách nhân của mình mỗi ngày đều nghe tới tiếng sóng hoặc tiếng nước chảy róc sách để đi vào giấc ngủ. Mỗi sáng, ở phòng sẽ nghe thấy chim hót mà thỏa mãn tỉnh dậy. Rời villa thì cả người tinh thần đều là sảng khoái. Giống như thay ra đuổi thịt vậy. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của em nha. Elvis phát hiện, mình không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động của cô. Cô thật sự có rất nhiều suy nghĩ, rất là có chủ kiến hơn nữa lại khéo léo hiểu được lòng người Nội tâm của cô tuyệt đối không thua gì So với vẻ ngoài sóng lá Cô giống như một viên kim cương Càng gần gũi với cô Càng có thể cắt cao chiếm lấy sự chú ý của hắn Hắn thử cắt tiếng hỏi Nhưng là một cô gái xuất sắc như em hẳn đã sẽ có rất nhiều người muốn theo đuổi chứ Nếu như có một người đàn ông rất thân giàu có hẳn đã sẽ hy vọng em nghỉ làm Cái gì cũng không muốn làm Ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con Không cần phải làm những công việc đáng ghét Chỉ cần là một phu nhân tốt số đi dạo phố là được rồi đi. Phu nhân ư? Chị Tiến lắc đầu cười rồi tự diễu nói. Thôi đi, em biết mình tuyệt đối không thể là một phu nhân nha. Em thà rằng mỗi ngày ăn một miếng bánh mì đáo khô, nhưng quả thật rất là phong phố. Cũng còn muốn là một con chim hoàng yến được ăn cơm ngọc. Kỳ thật mỗi người có một chi hướng. Làm phu nhân cũng không có gì là không tốt cả. Thế nhưng em biết rõ đây không phải là cách em muốn sống. Mà kệ hoàn cảnh là có bao nhiêu gian cổ hay là vất vả. Em đều muốn thành thực mà đối diện với chính mình, mỗi ngày đều là tự mình nắm lấy. Cô lại nhấp một ngụm nước chanh, một sợi tóc mềm mại rổ rốn bên cổ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net